Ngân sách Mỹ chi cho phòng chống vũ khí hạt nhân Do đó giọt lên gần như chạm tới các dịp sao Liên Xô cũng cố gắng chạy đua Nhưng không đủ khả năng Nước Nga lâm vào khánh kiệt và rạn nức Chẳng biết vì những cú sốc bởi cuộc tấn công quân sự mới của Mỹ Hay vì lý do nào khác Như ngày 10 tháng 11 năm 1982 Reynab qua đời Vì một cơn đau tim Tình cờ tối hôm sau, online Yuri và Larissa có một cuộc họp giảng điệp. Đã đến lúc dừng những trò nhảm dĩ này lại chưa nhỉ? Phải đấy thôi cái trò vô nghĩa này bây giờ đi. Yuri nói. Orlen gật đầu đồng ý rằng tất cả mọi thứ đều phải đi đến hồi kết. Mà nhất là trò vô nghĩa này và việc reneb sẽ sớm bốc mùi tồi tệ hơn bao giờ hết. Là một tín hiệu trời gửi đến Rằng họ nên rút lui ngay bây giờ Rồi ông nói thêm Sáng hôm sau mình sẽ gọi điện cho mật dự hút tông 13 năm rửa phục vụ CIA là đủ rồi Thực tế là hầu hết mọi chuyện sẽ được bịa ra Chẳng có ở nơi nào cả Cả ba không hẹn mà cùng nghĩ rằng Khôn ngoan nhất là giữ cho thực tế ấy mãi là bí mật Với mật vụ hút tông Và ngay tổng thống nóng tính của ông ta Giờ thì CIA Sẽ xem cách nào đưa Yuri và Larissa đến New York Họ đã hứa như thế Trong khi online tự hỏi mọi thứ ở quê nhà Thụy Điển thân thương giờ ra sao CIA và Bậc Dũng Huyết Tông đã giữ lời hứa Yuri và Larissa được đưa đến Mỹ qua tiệp khác giả Họ được cấp cho một căn hộ ở phố 64 Tây Manhattan Và một khoản phụ cấp hàng năm rộng rãi vượt xa nhu cầu của họ À, cũng không hào tốn lắm Vì tháng Giêng năm 1984 Yuri qua đời trong giấc ngủ Và 3 tháng sau Larissa đi theo ông Chết vì đau khổ Cả hai đều 79 tuổi Và họ đã có một năm hạnh phúc nhất Bên nhau vào năm 1983 Khi nhà hát Metropolitan Tổ chức kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày thành lập Với vô số màn trình diễn Không thể nào quên cho cặp vợ chồng phần Bình đóng gói đồ đạc trong căn hộ ở Mova và thông báo cho bộ phận hành chính của đại sứ quán Mỹ rằng mình sẽ ra đi đến tầng lúc đó bộ phận hành chính mới phát hiện ra rằng nhân viên nhà nước onlinekha và lý do nào đó trong suốt 13 năm nằm tháng làm việc chưa được thanh toán mỗi khoản phụ cấp nước ngoài ông không hề nhận thấy rằng mình không nhận được lương sau nhân viên hành chính hỏi: "Không, Onlat nói. Tôi chẳng ăn là mấy và vodka ở đây rất rẻ, tôi nghĩ thế là quá đủ." Trong suốt 13 năm mà. Giờ không thể tin được là người ấy năm đã trôi qua nhỉ. Nhân viên hành chính nhìn Onlat quái lạ, rồi đảm bảo rằng khoản tiền lương sẽ được thanh toán bằng séc hay là sau khi ông Khausen, hay tên thật của ông là gì cũng được. Báo cáo với đại sứ quán Mỹ tại Toccom Chương 27 Thứ 6 Ngày 27 tháng 5 Thứ 5 Ngày 16 tháng 6 năm 2005 Amanda Anten vẫn còn sống Bây giờ bà đã 84 tuổi và sống trong một căn phòng hạng nhất tại khách sạn sang trọng ở Bali Do con trai cả của bà online sở hữu và điều hành Holland Einstein 50 tuổi khá thông minh giống như Mao Cậu em trẻ hơn mình 1 tuổi Nhưng trong khi online đã trở thành một chuyên gia kinh doanh thật Và cuối cùng là giám đốc khách sạn Ông đã được mẹ trao cho khách sạn vào ngày sinh nhật thứ 40 của mình Vì Mao em trai ông lại theo ngành kỹ thuật Ban đầu sự nghiệp của ông không được tốt lắm Vì Mao quá cầu kỳ về chi tiết Ông đã làm việc trong một công ty dầu hàng không của Indonesia với nhiệm vụ bảo đảm chất lượng của hệ thống sản xuất. Sai lầm của Mao là ở chỗ ông đã làm đúng như thế. Đột nhiên, tất cả các quản lý bậc trung trong công ty thấy rằng họ không còn kiếm chác thêm được khi đặt hàng sửa chữa vì chẳng cần phải sửa chữa gì nữa. Hiệu quả của công ty dầu tăng 35% và Mao trở thành người bị ghét nhất trong công ty. Khi sự tẩy chay của các đồng nghiệp trở thành mối đe dọa trực tiếp, Mao Einstein thấy khôn rai thì mình nên rút lui và kiếm việc khác ở các tiểu dương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông làm việc rất hiệu quả đó, trong khi ở công ty Indonesia, mọi người thớp vào trở về tình trạng cũ. Amanda vô cùng tự hào về hai con trai của mình nhưng bà không hiểu làm sao cả hai đứa là có thể thông minh như thế. Herbert đã từng nói với bà rằng gia đình của mình có một số gen tốt nhưng có lẽ bà không nhớ lắm điều ông nói. Amanda hết sức mượn trở khi nhận được cú điện thoại của ông Len bà nồng nhiệt chào đón ông và cả nhóm bạn đến Bali. Bà sẽ nói chuyện ngay với cậu Len Nếu chẳng may khách sạn kính chỗ Nó sẽ phải đuổi bước khách ra Bà cũng sẽ gọi điện cho Mao ở Abu Habi Và ra lệnh cho nó xin nghị phép về nhà ngay Và tất nhiên khách sạn sẽ phục vụ đồ uống Có cấm ô hay không tùy thích Và được rồi Amanda hứa sẽ không tham gia vào phục vụ đồ uống Ông nói họ sẽ đến sớm đấy Rồi ông kết thúc bằng lời khen rằng theo ông chưa từng có ai trên thế giới này, giới trí thông minh hạn chế, mà lại thành công được như Amanda. Amanda thấy lời khen đó tuyệt vời đến nỗi bà ứa nước mắt. Đến đây nhanh lên, online thân yêu, nhanh lên đây. Công tố viên Renelis bắt đầu cuộc họp báo buổi chiều với tin buồn về con chó nghiệp vụ Kiki. Nó đã đánh hơi thấy một xác chết trên chiếc xe gồng tại làng Đúc Ác Cơn. Từ đó dẫn đến một số giải định của công tụ viện tất nhiên là đúng khi dựa trên đánh hơi của con chó. Tuy nhiên nó lại sai, vô cùng sai. Quá ra con chó này trước khi thi hành nhiệm vụ đã bị mất trí và vì thế không đáng tin cậy. nghĩa là nói một cách đơn giản chưa từng có xác chết nào tại chỗ đó cả. Dù sao công tố viên được biết rằng con chó nghiệp vụ đó đã bị xoa thải và theo ông đó là một quyết định khôn ngoan của người trong giữa nó. Công tố viên không biết rằng Kiki đã được đặt một cái tên giả và gửi đến chỗ anh của người giữa chó ở tích phía bắc Thụy Điện. Hơn nữa công tố viên Renulis lấy làm tiếc rằng cảnh sát Eskiduna đã quên thông báo cho ông về khuyến hướng mới. Rất mực cao quý của tổ chức Never Again là theo đạo tinh lạnh. Nếu như trước đây mà biết được điều đó thì công tố viên hẳn đã có hướng điều tra khác. Như vậy, các kết luận mà công tố Diên đã đưa ra một phần là do dựa vào con chó điên, một phần từ thông tin sai mà bên cảnh sát cung cấp. Vì thế, thay mặt cho cơ quan cảnh sát, công tố viên Reynolds muốn gửi lời xin lỗi liên quan đến việc phát hiện ra xác chết của Heinrich thùng gỗ Hulten ở Riga. Có lẽ một cuộc điều tra án mạng mới sẽ được tiến hành. Tuy nhiên, vụ án về cái chết của Ben-Occit Palin thì không được xét. Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Palin đã gia nhập đến Lê Dương Pháp. Vì tất cả lính Lê Dương đều đăng ký với một biệt hiệu nên không thể hoàn toàn xác định sự thật. Tuy nhiên, khả năng rất lớn là Palin Là nạn nhân của dụ đánh bơm tự sát đã xảy ra ở trung tâm của Ziputti vài ngày trước đó Công tử Viên trình bày một báo cáo chi tiết về mối quan hệ nội bộ giữa các nhân vật chính và nhân đó Cho đại diện báo chí xem cuốn kinh thánh bìa gia xịn mà sáng nay boss xe dân Bế đưa cho ông Khi mọi thứ đã xong xuôi Các nhà báo muốn biết nơi ở của Oleg Carson và nhóm bạn để nghe họ lên tiếng về các sự kiện. Nhưng về khoản này, công tố chuyên Renelis không cung cấp thông tin cho họ nữa. Ông chẳng mòi được gì từ cụ gia, cứ lãm nhảm về chút chiêu, chiêu gia trời mà biết với đại diện của báo chí thì sao. Thế là, các nhà báo chuyển sự chú ý sang thùng gỗ Hulten Ông ta được cho là Đã bị giết chết Và những kẻ trước đây Bị nghi là sát nhân Bây giờ vô tội Thế thì Ai đã giết chết Hulten Reynelis Đã hy vọng rằng Vấn đề này được bỏ quên Nhưng bây giờ Ông phải nhấn mạnh rằng Cuộc điều tra sẽ được khởi động ngay Sau khi kết thúc cuộc họp bảo Và ông sẽ quay trở lại chủ đề đó Vào một dịp sau Trước sự ngạc nhiên Của công tố viên Reynelis Các nhà báo đã chấp nhận điều đó và tất cả những gì ông đã nói công tố Giêng Renelis và sự nghiệp của ông đã sống sót qua ngày hôm đó. online và bạn bè ông nhanh nhanh đến Parisi và nó hoàn toàn phù hợp với mong mỏi của nhóm bạn bất kỳ lúc nào một tay nhà báo danh ma có thể tìm đường đến trang trại người kéo chua và an toàn giứ cho tất cả là lúc đó ở đây mọi người đã đi hết bây giờ online đã làm xong phần mình bằng cách liên hệ với Amanda phần còn lại là tùy người đẹp không xa trang trại người kéo chuông Là sân bay quân sự Saitunas. Dạ, yeah, có một máy bay Heikulets. Có thể dễ dàng chở một hoặc là thậm chí cả hai con voi Chiếc máy bay đã từng một lần gầm rú trên trang trại người kết chuông khiến cho con voi sợ gần chết. Và nó gợi ý cho người đẹp. Người đẹp nói chuyện với một đại tá ở Saitunas. Nhưng ông này quá cứng nhắc. Ông ta đòi xem các kiểu giấy chứng nhận và giấy phép trước khi nghĩ đến việc hỗ trợ dân chuyển xuyên lục địa một đám người và động vật. Ví dụ quân đội hoàn toàn bị cấm cạnh tranh với các hãng hàng không thương mại do đó họ cần một giấy chứng nhận của buôn nông nghiệp rằng trường hợp này không liên quan. Cuộc dân chuyển sẽ có 4 điểm dừng và tại mỗi sân bay một bác sĩ thú y phải có mặt để kiểm tra tình trạng của con vật và con dôi phải được đảm bảo nghỉ ngơi ít nhất 12 tiếng giữa các chuyến bài số tiền sư cha con Quanêu Thụy Đển những người đẹp thuốc gọi điện cho lúc ở Mini ở đó họ cũng chỉ hợp tác hơn tí ti tất nhiên họ có thể nhận một con voi và một số du khách tiết kèm từ sân bay đến Indonesia họ chỉ yêu cầu một giấy chứng nhận quyền sở hữu con voi và một bác sĩ thú y có đăng ký Đi theo trong chuyển bày Và tất nhiên là những tài liệu cần thiết Để được nhập cảnh vào Cộng hòa Indonesia Cho cả người và động vật Khi mọi điều kiện được đáp ứng Quản lý của hãng hàng không Có thể lập kế hoạch dân tải Trong 3 tháng tới Điền sư cha con Quang Liêu Đức Gửi đẹp thuốc lên Rồi gọi điện trực tiếp đến Indonesia Phải mất một lúc Vì ở Indonesia Có 51 hãng hàng không khác nhau. Và không phải tất cả đều có nhân viên nói tiếng Anh trực điện thoại. Nhưng người đẹp không bỏ cuộc và cuối cùng cô đã thành công. Ở Pelemban, trên đảo Sumatra, có một công ty vận tải vui vẻ đề nghị một khoản phí hợp lý cho chuyến bay khứ hồi đến Thụy Điển. Họ có một chiếc Boeing 747 phù hợp cho mục đích đó. Láy bay này mới được mua từ quân đội Azerbaijan. May mắn là chuyện này diễn ra trước khi tất cả các hãng hàng không Indonesia bị liệt vào danh sách đen của EU và bị cấm hạ cánh ở châu Âu. Công ty hứa sẽ lo tất cả các giấy tờ để hạ cánh tại Thụy Điển trong khi trách nhiệm của khách hàng là lo giấy phép hạ cánh ở Bali. Bác sĩ thú y ư? Tại sao? Tất cả những gì còn lại... Chỉ là vấn đề thanh toán, giá tăng lên 20% trước khi người đẹp dùng hết kho từ dựng phong phúc của mình để thuyết phục công ty đồng ý cho thanh toán bằng tiền mặt, đồng rô Thụy Điển khi đến Thụy Điển. Trong khi chiếc máy bay Boeing Indonesia cất cánh, bay đến Thụy Điển, nhóm bạn đã có một phần cộng mới. Bendy và julius được giao nhiệm vụ giả mạo một số giấy tờ mà họ có thể trình với các nhà chức trách. Chắc rất khó tính ở sân bay Lanpete, còn anh Len hứa sẽ lo giấy phép hạ cánh ở Bali. Tất nhiên, họ gặp vài rắc rối ở sân bay ngoài Gothenburg, nhưng Benny không chỉ có giấy chứng nhận bác sĩ thú y rõm mà còn có khả năng phun ra vài thuật ngữ thú y chuyên nghiệp. Điều này cùng với giấy chứng nhận quyền sở hữu và giấy chứng nhận sức khỏe cho voi Và nguyên một bó tài liệu đáng tin cậy do online viết ở Indonesia khiến cho cả nhóm đều được lên máy bay theo kế hoạch. Vì nhóm bạn cùng nói dối rằng điểm dừng chân tiếp theo là Copenhagen nên không ai yêu cầu hộ chiếu của họ. Những người đi du lịch gồm có cụ Orlen Carson trăm tuổi, tên trọng nhỏ thó Julius Johnson, nay đã được tuyên bố vô tội. Anh sinh viên cả đời Penny Sönbeth, về hôn thê của anh ta người đẹp, gần như là Jacqueline, giới hài thuốc cưng, là Joyce Sonja và chó nòi Berkshire Potter. Bossey, nhà buôn thực phẩm mới theo đạo, anh trai của Penny Sönbeth, chánh thành tra Aronson, từ Eskichuna trước đi. Dũng rất cô đơn Của trùm xã hội đen Peter Sona Và bà mẹ 80 tuổi Rosé Marie Ba đã từng viết một lá thư tư xẻo Cho con trai hồi gã Bị tống giam tại nhà tù Hôn để phục hồi nhân phẩm Chuyến bay mất 11 tiếng Bỏ nhiều điểm dừng Không cần thiết trên đường Và cả nhóm đều ổn Khi cơ trưởng người Indonesia Thông báo với các hành khách rằng Họ đang tiến gần sân bay quốc tế Bali và đã đến lúc Orlen Khashun lấy ra giấy phép hạ cảnh. Orlen trả lời cơ trưởng rằng hãy thông báo cho ông khi nào liên lạc được với tháp điều khiển bay tại Bali rồi Orlen sẽ lo phần còn lại. Dần, bây giờ họ đang liên lạc đi Cơ trưởng lo lắng nói tôi phải nói gì với họ họ có thể bắn hại chúng ta bất cứ lúc nào đấy. Ờ không đâu Orlen nói giật lấy tai nghe Và microphone của cơ trưởng Xin chào Sân bay Bali phải không Ông nói vào micro bằng tiếng Anh Và ngay lập tức Nhận được câu trả lời rằng Chiếc máy bay phải xác định danh tính ngày Trừ khi họ muốn đối mặt Với lực lượng không quân Indonesia Tên tôi là Đô họ Ông nói Một đô la Tháp điều khiển bay im phan phát Cơ trưởng Indonesia Và phụ lái nhìn online đầy ngưỡng mộ Lúc này Người điều hành bài Và các đồng nghiệp thân cận nhất của ông ta Đang tính toán để chia tiền đây online giải thích Tôi biết Cơ trưởng đáp Một vài giây trôi qua Rồi người điều hành bay liên lạc với họ một lần nữa Xin chào Ông có đó không? Mít đô la Ờ tôi đây Onland nói. Xin lỗi, tên riêng của Mr. Dollar là gì ạ? 100.000, lên nói. Tôi là Mr. 100.000 đô la. dạ tôi xin phép hạ cánh tại sân bay của bạn được không? Xin lỗi Mr. Dollar. Âm thanh khó nghe quá. Xin ông vui lòng nhắc lại tên riêng của mình một lần nữa. Ông lên giải thích với cơ trưởng rằng người điều hành bay đang bắt đầu đáp phản. Tôi biết cơ trưởng đáp. Tên riêng của tôi là 200.000 on the night. Chúng tôi có được phép hạ cánh không? À xin chào một chút ông dola. Người điều hành bay nói, thỏa thuận với các đồng nghiệp rồi trả lời. Chào mừng ông đến Bali, Mr. dola, rất vui đón ông ở đây. Onland cảm ơn người điều hành bay trả lại tai nghe và micro cho cơ trưởng. Ông có vẻ rất thạo chuyện này, cơ trưởng nói và mỉm cười. Indonesia là quốc gia, nơi mọi thứ đều có thể. On Khi các xếp lớn ở sân bay quốc tế Bali nhận ra rằng vài du khách đi cùng Middola không có hộ chiếu. Một trong số họ nặng gần 5 tấn và có bốn chân thay dị 2. Phải đi thêm 50.000 đô la để... Thu xếp giấy tờ hải quan và phương tiện di chuyển phù hợp với Sonia Nhưng chỉ một tiếng sau khi hạ cánh Cả nhóm đã về tới khách sạn Của gia đình Einstein Kể cả Sonia Cùng với Penny và người đẹp Đi trong chiếc xe chảo thức ăn của sân bay Chuyến bay buổi chiều hôm đó Đi Singapore tình cờ Chẳng may thiếu các hay ăn trưa Armada Orlen Và Mao Einstein ra đón khách Và sau một hồi ôm hôn Họ được đưa về phòng Sonya và Bú Có thể thư giãn chân cảnh Trong khu vườn cực rộng Có hàng rào của khách sạn Amanda có ý tiếc rằng Thiếu bạn bè doi cho Sonya ở Bali Nhưng bà sẽ thu xếp ngay Cho nó một bạn trai doi tương lai Từ Sumatra Còn về phần bạn gái của Bú Thì Nó có thể tự tìm lấy Có rất nhiều cô chó xinh đẹp trên đảo Và Amanda hứa rằng Đến tối sẽ có một bữa tiệc Bali hoành tráng cho mọi người Và bà khuyên từng người Nên dọc mắt một tí trước đi Tất cả đều nghe theo lời khuyên Chỉ trừ ba người Cá chó và bà mẹ Không thể chờ lâu hơn Để được uống một ly có cắm ô trang trí Anh cũng thế Nhưng không cần ô Cả ba mò đến chỗ ghế xếp bên bờ biển Nằm ường ra chờ đợi được phục vụ đồ uống Họ vừa đặt từ quầy ba Nữ hầu bằng 84 tuổi Đã điềm nhiên thế chỗ người phục vụ quầy ba Ly che ô màu đỏ này là cho ông Zedin Và ly che ô màu xanh lá cây cho bà Mẹ Zedin Và khoan đã Ông đã gọi sữa đúng không online? Tôi tưởng bà đã hứa là sẽ không xen vào phục vụ đồ uống cơn mà. Amanda thân mến online nói, tôi đã nói dối online yêu quý. Tôi nói dối đây. quỹ phủ xuống thiên đường, nhóm bạn cùng nhau đánh chén một bữa ăn ba món do chủ nhà Amanda online và bao Khai vị là món Salsaliss, món chính là Bibbbtutu và tráng miệng là Jaja Baton Pedin, kèm bốn món bia cỏ, Twen, Waya được phục vụ cho tất cả trừ Andy uống nước. Buổi tối đầu tiên trên đất Indonesia kéo dài vô cùng giấy chịu sau các món ăn mọi người uống pizza albumông trừ online dẫn cứ vodka chặp Ben uống một tách trạó xe cảm thấy cả ngày đến tối ăn chơi thừa thảy cần được cân bằng lại nên ông đứng lên bắt đầu trích dẫn Chúa Giêsu trong kinh Phúc ẩm theo thánh mát theo phúc thay cho họ nhu cầu tâm linh của họ boss xe nghĩ Họ sẽ tốt hơn nhờ lắng nghe và học hỏi từ Đức Chúa. Sau đó, ông chắp tay lại cảm ơn Chúa về một ngày quá đổi phi thường và vui vẻ khá thường. Thế là đủ rồi. Ông nói trong im lặng bao trùm sau những lời của Bó Xê. đã cảm ơn Chúa và có lẽ Chúa cảm ơn lại họ bởi vì vẫn may vẫn ở lại với họ và thậm chí còn tốt hơn cho nhóm bạn Thụy Điển ở khách sạn Bali. Benny cầu hôn người đẹp và cô trả lời Dân, đồ phải gió Ngay bây giờ đi Đám cưới diễn ra tối hôm sau Và kéo dài 3 ngày Rô Marielle 80 tuổi Dạy các thành viên câu lạc bộ hô trí địa phương Cách chơi trò đảo gấu dạc Nhưng đừng có giỏi quá để bà có thể luôn luôn thắng Cá chó nằm dài trên bãi biển Dưới bóng dù Ngày này qua ngày khác uống nước có cấm ô trang trí đủ sắc cầu dọc. Bossé và Juliet đã mua một chiếc thuyền đánh cá mà họ hiếm khi rời nó ra. Còn Chánh Thanh Tra Aronson trở thành một thành viên nổi tiếng của từng lớp thượng Lưu Bali. Ông là một ông Tây da trắng. Chánh Thanh Tra giờ đến từ một quốc gia ít tham dụng nhất trên thế giới, không thể nào đặc biệt hơn thế. Hàng ngày, online và Amanda Thông dông đi dạo dọc theo bãi biển cát trắng rực rỡ ngoài khách sạn. Họ luôn có rất nhiều chuyện để nói và rất hợp nhau. Họ không đi nhanh lắm vì bà đã 84 còn ông thì 101 tuổi rồi. Sau một thời gian họ bắt đầu nắm tay nhau để giữ thang bạc. Rồi họ quyết định ăn cơm trưa tay đôi với nhau trên sân thượng của Amanda vào buổi tối với tất cả những người khác thì nhiều quá. Và cuối cùng online chuyển đến sống cùng Amanda cho tiện như thế phòng của anh có thể dư ra một du khách thuê thì cũng tốt cho thu nhập của khách sạn trong một buổi đi dạo ngày hôm sau Amanda hỏi liệu họ có nên làm giống như Benny và người đẹp cưới nhau quách với đằng nào họ cũng chung sống với nhau rồi lên đáp sợ với ông Amanda là một cô bé con Nhưng ông có thể bỏ qua sự chênh lệch đó. Gần đây, ông đã tự pha đồ uống lấy. Vì vậy, chuyện đó không phải là vấn đề. Nói tóm lại, online không thấy có lý do gì để phản đối quyết định mà Amanda vừa đề xuất. Ok, thế thì chúng mình cưới nhau nha, Amanda nói. ừ mình làm tới đi, online đáp. Dạ. Yeah. Họ nắm tay nhau chặt hơn để giữ thăng bằng. Cuộc điều tra về cái chết của Henry thùng gỗ Hulten ngắn ngũi và không có gì kết quả. Cảnh sát xem xét quá khứ và thảm dấn bạn bè cũ của thùng gỗ ở Mayland, thật ra khá gần trang trại bến hồ của là Sockland. Nhưng họ không nghe thấy điều gì hết. Cảnh sát Riga đã tìm ra gã xoay rượu, kẻ đưa chiếc Mustang vào bãi phế liệu, nhưng họ không moi được một từ có nghĩa nào khỏi miệng gã cho đến khi một cảnh sát có sáng kiến đổ cho gã một chai rượu gian. Thế là gã say đột nhiên bắt đầu khai khẩu rằng gã mù tịch chẳng biết ai đã nhờ mình đưa chiếc xe đến bãi phế liệu, đó là một kẻ... Tự dưng xuất hiện ở ghế đá công viên với một túi đầy chai vàng. Tôi đã không tỉnh táo lắm. Hãy thừa nhận thế. Gã say mãi. Nhưng tôi chưa bao giờ say đến mức... Lại đi từ chối bốn chai vàng.